các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà có một điều lạ lắm, con bồ câu này nó không giống như cái đàn bồ câu mà tôi thường thấy nó bay ở trong sân hay trên nóc nhà. Nó có màu tím đỏ mà tôi chưa từng thấy con bồ câu nào mà có lông mà cái màu tím đỏ bao giờ hết. Tôi cứ nhìn con chim bồ câu này hoài mà sao tôi nhìn nó Tôi thấy trong lòng nó có vẻ lo âu mà không vui. Nó khác như những lần tôi đi trong các công viên mà tôi thấy chim bồ câu bay lượng đáp xuống. Rồi nó nhận những mẫu bánh mì khô của khách giảng lai. Like. Lúc đó tôi vui lắm. Tôi thấy sao nó hòa bình lắm. Mà đối với con bồ câu này tôi không thấy. Không thấy yên lòng. Tôi mới đi ra sân tôi lại phía con bồ câu tôi mới khiều khiều nó. Thì nó không bay. Nó chỉ đi thôi. Tôi nhìn nó nó đi bình thường chứ không có bị què chân gì cả. Mà tôi để tôi khiều nó thì nó đi Vậy thôi Thôi tôi mới đi vô nhà Tôi mới lấy bánh khô Ra tôi cho nó ăn Nhưng mà nó cũng không có ăn Rồi thôi Tôi cũng lo chuyện của tôi Qua ngày hôm sau Tôi vẫn thấy nó cũng còn ở đó Rồi quá thêm một ngày sau nữa Tôi thấy nó vẫn còn ở đó Tôi mới gọi chồng tôi lại xem Ông nói chắc con bộ câu nó bị bệnh gì rồi Tôi mới trở lại chỗ nó Tôi mới lấy chân tôi khiều khiều nó Thì nó nhảy Nó nhảy Và nó bay nhưng mà chập chập chập đi thôi chứ nó không có bay luôn. Rồi tôi cứ như vậy mà tôi giống như đuổi nó vậy. Đưa nó dần dần đi ra ngoài đường. Thì nó đi, nó đi chậm chậm vẫn bình thường. Rồi nó ở lại tới bên lại đường đó. Tôi muốn cho nó muốn bay đi đâu cứ giật bay rồi thôi. Tôi mới đi mua một tờ báo ở cách nhà khoảng 5 phút. Và khi tôi trở lại thì tôi thấy nó nằm chết ngay trên lề đường. Lúc đó tôi mới sợ và tôi cũng giật mình mình đâu có làm cái gì đâu mà nó chết mà lề đường nó cũng đâu có bị xe cán đâu nó ở đó tự nhiên nó chết à mà tại sao mấy hôm nay nó không chết bây giờ mình mới đưa ra ngoài lề đường là nó chết thôi bây giờ tôi mới đem nó bỏ vào trong thùng rác ở bên đường khi mà tôi vừa bước vô nhà tôi mới thuật lại cho chồng tôi nghe là có cái trường hợp con bồ câu mà mình gặp mấy bữa rày nó đã chết như vậy Thì ngay lập tức lúc đó cái tiếng điện thoại nó reo lên Tôi bắt lên Thì ra là ông anh của tôi gọi từ Việt Nam Ông gọi từ Cai Lậy Và cho hay là người em rể vừa qua đời Cái người em rể đây là cái người chồng của cái đứa em tôi mà Đi bộ đội giải ngũ về mà sau đó học y tá làm ở bệnh viện quân đội đó Cái người mà nó uống rượu rồi tôi cãi lộn với nó Nó trách tôi tại sao đi nước ngoài đó thì nói rằng nó đã chết rồi và khi báo tin này tôi ngồi suy nghĩ tức là nó qua đời lúc ngay cái lúc mà con chim bồ câu nó chết ở đây tại vì người nhà chở nó lên nhà thương mỹ tho thì cảm thấy không có khá nên mới chuyển đi sài gòn khi mà trên đường đi sài gòn khi đến bình chánh thì phải quay về là tại vì nó chết rồi không có đi được nữa đi lên cũng vô ích thì khi đi đến bệnh tránh nó chết thì xe mới quay về mà quay về lúc chạy trở lại tới bệnh tránh thì anh tôi báo tin cho biết như vậy thì đúng lúc ngay cái con chim bồ câu cũng vừa mới chết ở bên tay này mà trong khi đó ở nhà không biết là bệnh gì hết tại vì nó vẫn đi uống rượu ở quán suốt luôn và khi đột quỵ thì người nhà mới đem đi bệnh viện tôi vừa nghe là người em để vừa qua đời trên đường đem về nhà phải nói lúc đó tôi run lên cầm cập Đến nỗi hai cái hàm răng đánh vào nhau Giống như là mình đi ở dưới trời mà tuyết chứ không độ vậy Tôi không biết Đó có phải là điểm báo cho tôi biết qua con chim bồ câu hay không Còn đây là câu chuyện nhỏ tí của má nè Câu chuyện về con mèo kỳ quặc. Phải nói từ hồi xa xưa rồi Tôi biết má tôi rất là thương mèo và chó bà thương giống như con đẻ của mình vậy từ cử chỉ chăm sóc và lời ăn tiếng nói bà đối xử y như là một đứa bé, một con người rồi sau khi má tôi không có còn ở ngoài trại vắng vẻ nữa tại vì ở ngoài đó bà cứ hay bị nửa đêm không biết ai đó mà dở mùng phá <cười> bà sợ, thôi bà về vô nhà ở trong chợ để ở thì đúng ra vô chợ ở chung với đứa em trai út cũng được nhưng bà, bà không chịu nhà của nít ồn ào quá bà muốn ở riêng cho nó yên tĩnh cho nên chúng tôi mới cất một cái nhà nhỏ căn nhà này nằm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện